các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dữ bẻ đôi không biết nhưng hắn thì có chiều oai phong lắm. Con kia, mày nhanh cái chân lên không hả? Trầm chứa họng việc chiết đón bây giờ. Ôi trời ơi, đàn đồng sao lại chọc cao thế kia hạ thấp xuống hạ đáp xuống, đúng rồi. Thế bọn đuối đã chuẩn bị đầy đủ chưa mà mà đứng tám chuyện thế hả? Tiếng của thằng ứt um lên kèm theo tiếng gia nhân ra vào, làm cho không khí bữa tiệc cuối năm ồn ào đông vui lắm. Mấy mê thị uy quyền hành thằng ất bất chợt ngoái đầu lại, nhìn thấy một đứa ở là con của chị bếp đang giật gấu áo, thằng ất lên giọng kẻ cả. "Trợ tiên sư bố nhà mày có biết ông đang bận lắm không à? Xéo ra kia mau. Ông bảo con mẹ đi nhà mày cho mấy giòi bây giờ." Thằng bé vẫn giật gấu áo rồi chỉ ra ngoài cổng. "Có người tìm ông, họ đang đứng ở ngoài cổng, họ cho con một đồng zi bảo là con gọi ông ra." Nói rồi thằng bé nhìn lờ sợ hấn không tin móc tờ tiền rắc pin cặp quần giơ lên trước mặt. "Đây này, tiền nó cho con đây ông." Thằng ớn nhìn thấy thằng bé thì nhận ra nó không hề nói dối, nhưng khi cúi xuống thì giật thoát mình, khi mà nhận ra đó là một tờ tiền âm phủ, có năng lộ vịt nâu như là máu đất thâm sì cả lại. Hắn cầm tờ tiền săm soi rất thật kỹ rồi vò ném đi, miệng rít lên. "Tiền nhân trai nhà mày, tiền âm phủ mà mày cũng lừa ông à?" có trưởng ông đánh cả con mẹ đi nhà mày giống tống cổ chúng mày ra ngoài đường đi giờ. Thằng bé ha hốc mồm rồi chạy theo hứng tờ tiền mà hắn ném tới. Thằng ớt nhìn ra ngoài cổng thì thấp thoáng có bóng dáng người ăn mày. Người đó thân hình gầy nhẵng, quần áo nâu sồng trống gãy che, đầu đội nón lá rách như là sơ mướp nên không nhìn rõ mặt. Vai đeo túi vải tướng tá khắc khổ lắm. Người ăn mày cứ đứng nhìn hắn chầm chậm và như có luồng gió lạnh sộc buột vào sống lưng làm cho hắn dùng mình đổi hết cả gai ốc. Người ăn mày đó như là có một ma lực vô hình làm cho hắn cứ dán mặt vào không cách nào rời đi. Kể lạ nhất là dù gia nhân có giao vào tập đập mà không muốn ai tiểu xô đuổi người ăn mày đó, rồi trước giờ lệnh của hắn là không cho ăn xin bến mảng, sợ làm ô uế nhà của ông bà chủ. Mất một lúc định thần thì hắn mới run rẩy quay sang kéo một thằng người ở rồi lắp bắp Mày ra đuổi ngay cái đứa ăn mày đi cho ông. Nó cứ đứng ở đó thì ông bà Chu thấy lại phiền ra. Thằng người ở trong mày nhìn ra thì không có ai đứng đó. Tay ông khư khư vỏ rượu nó liền nhìn hắn rồi nghi hoặc. Người ăn mày nào làm gì có ai ngoài cửa ông có nhìn nhầm không? Hắn nhìn thằng người ở rồi liếc ra ngoài cổng thì vẫn thấy người ăn mày đứng đó lại dơ tay ra vẫy vẫy. Hắn bực mình rồi quát. Hắn đang đứng kia kìa. Mày có thấy không? Nó đang đứng lù lù kia kìa. Thằng người ở đình thần tiến sát lại thì chẳng thấy ai, nó chỉ biết lắc đầu rồi tiến lại thưa. "Ơ không có ai mà, hay là ông nhìn gà hóa cuốc, đây ông lại đi mà xem." Nói đoạn thằng người ở kêu hắn lại xét mép cổng thì quả nhiên không có ai, thằng người ở lúc này lên giọng. "Đây làm gì có ai đâu, ngõ nhà ta rộng thế này, hai bên là tường cao kiên cố, nếu mà có người thì hỏi lần nó núp ở đâu, họa chăng là là có ma." Thân Nguyệt ở nói lại rồi quay lại với Bình Diểu lên rồi nịnh bở. "Con là con thích ông quán xuyên công việc nhiều quá cho nên hoa mắt đâm ra quán gà đó, ông đi nghỉ ngơi đi, cần gì thì cứ sai bảo chúng con là được rồi." Hắn nghi hoặc ở trong lòng nhưng cũng cho là thằng Nghi nói có lý. Nhành tay xua thằng người ở đi làm việc. Hắn trở lại chiếc bàn rồi ngồi phịch xuống, đang miên man nghĩ ngợi thì ba tiếng gõ bát đều đặn vang lên. Lúc đầu nhỏ sau cứ to dần. Cứ ba tiếng lại vang lên dội vào tận óc của hắn. Hắn quay sang bên vài mét bàn thì thấy con trai của Đạo Tâm đang ngồi sẵn ở đó, tay cầm cây muỗng sắt gõ ba tiếng vừa thành bát. Thằng bé mới có mấy tuổi mà lần nào có bao giờ nó lui tới chỗ của gia nhân, trời dục đất khiến tên nào hôm nay lại mò ra tận đây. Đã vậy nó còn nhìn lão cười nhằm nhở. Sơn gian vốn quan niệm rằng giờ chiều tới giờ của chúng sinh ăn. Đồng thời cũng là giờ của ngạ quỷ đói cồn cào. Dân gian lại cực kỳ kiêng kỵ khi ăn uống khô đũa vào chén bát, ngạ quỷ họ nghe tiếng đó họ lại càng đói mà lại không được ăn, họ sẽ nổi tâm sân hận la hét, rồi cổ họng lại nổi lửa, lại đau khổ muôn phần. Gõ ba tiếng sẽ gây thêm tổn hại cho ngạ quỷ, và chính con người đó sẽ bị tổn phúc theo, phải thằng ớt tin điều đó lắm. Hansen chiếc muỗng trong tay của cậu chủ mình rỉ thử thì. Cậu chủ mà có nữa là con mách ông bà chủ đánh đòn đấy. Là thầy từng bế nhanh chóng giật lấy cái muỗng trong tay của hắn rồi tiếp tục gõ. Khi ba tiếng một nhịp đều đặn, bình thường nó chỉ e a nói vậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net